Đừng lúc nhộn nhạo thì giả mẫu dẫn mọi người đến, Lý Hoàng vội ra đón, cười nói Bà cao hứng thật, bây giờ đã đến rồi, cháu tưởng bà chưa trải đầu, vừa ngắt mấy bông hoa cúc định đưa sang ạ Bức Nguyệt đưng cái khay xanh viết kiểu lá sen đến, trong đựng mấy cành hoa cúc Và mẫu chọn một cành cúc đỏ cài lên mái tóc, quay lại trong thế giả lưng, liền cười nói Lại đây Bà cải cái hoa lên đầu Nói chưa dứt lời Thì Phượng Hư như đã kém vàng tu đến Cười bảo Để tôi trang điệp cho bà Liền cầm cả thanh hoa Cắm ngang cắm dọc Loạn phạt lên đầu phạt lưu Và mẫu và mọi người không nhịn được cười Và lưu cũng cười Ôi không biết cái đầu tôi Đã tù hành được phúc đức thế nào Mà sợ đẹp đẽ như vậy hả Mọi người cười nói Sao bà không rút hoa ném vào mặt nó Để nó cắm loạn sạm lên đầu bà Như con ma già ạ Và lưu cười nói Ôi tôi à tuy già Nhưng thời trẻ Cũng có vẻ phong lưu Cũng thích hoa thích phấn Này hãy để cho bà già này Làm đỏ một tí ạ Họ vừa nói chuyện vừa đi Đã đến đỉnh thấm phương Còn A hoàn mang cái nệm giấm dài lên ghế ở cạnh lan can, giả mẫu ngồi sợ vỏ lan can bảo giả lưu ngồi bên cạnh hỏi, Ây vườn này, bà thấy có đẹp không? Giả lưu niệm Phật, Ồi chúng tôi là người nhà quê, cứ đêm cuối năm thì ra tỉnh mua tranh vẻ giám. Lúc rồi cả nhà xem tranh đều nói, làm thế nào mà được đi chơi ở trong những bức vẽ này. Cô nghĩ là bức vẽ Chẳng qua bảy đặt ra thôi Chưa có chỗ nào thật đẹp như thế Ngỏ đầu hôm nay vào đây xem Lại đẹp gấp 10 bức vẽ Làm thế nào có người vẽ cho một bức Hẹp như cái vườn này Để tôi mang về nhà cho mọi người xem Thì chết cũng đáng đời rồi Già mẫu nghe nói Chỉ vào tích xuân cười nói Bà xem Đứa cháu gái tuổi biết vẽ đấy, để ngày mai nó vẽ cho bà một bức có được không? Sản Lưu nghe nói mừng quá, vội chạy lại ôm lý tích xuân nói, Ôi cô, ơi, cô mới chừng ấy tuổi, mà vừa xinh đẹp lại có tài vẽ, chẳng phải là thần tiên sáng thế hay sao ạ? Sản Mẫu và mọi người đều cười, Họ nghỉ một lúc rồi dẫn giả lưu đi xem các nơi, trước hết là quán tiêu tương. Vừa vào đến cửa thấy hai bên đường trúc rủ sườm xà, rơi xanh phủ kín, ở giữa có một con đường đá nhỏ quanh co. Giả lưu mời phả mẫu và mọi người đi lên đường đá, còn mình thì đi sang bên má đường tất. Hổ phát kéo giả lưu lại bảo, bà bà bà cứ đi lên trên này, đi vào tiêu trơn trượt ngã thế hả? Già Lưu nói, Ôi không việc gì, tôi đi quen rồi, các cô cứ đi lên trên, không thì dạy của các cô sẽ dính buồn đấy. Già Lưu cứ cắm đầu nói chuyện, không ngờ trượt chân, ngã, oách một cái. Mọi người đều vỗ tay cười, sảng mẫu cũng cười và mắng bọn chúng. cái lũ xanh này, không đỡ bãi lên, lại đứng mà cười à. giản Lưu bỏ dậy cũng cười theo. Tôi à, vừa nói xong, hính mình lại vả vào miệng mình đấy ạ. Già mẫu hỏi, có sái lưng không? Bảo A Hoàng nó bóp cho. Ôi, thế chẳng hóa già tôi yếu lắm hay sao? Một ngày ít già cũng ngã đến vài lần. lúc nào cũng đấm bóp thì à, làm thế nào được ạ? Tử Quyên vén dèm lên, bọn giả mẫu vào ngồi, Đại Ngọc tự đi pha một chén trà để vào cái khay mời giả mẫu uống. Vương Phu Nhân nói, chúng tôi không khác, cô đừng pha nữa. Đại Ngọc nghe nói liền phai A Hoàn mang cái ghế sữa của mình thường ngồi ở trước cửa sổ xuống, mời Vương Phu Nhân ngồi. Giả lâu trông thấy cái bàn ở dưới cửa sổ, có để nghiên bút trên tủ lại có nhiều sách, liền nói. Chắc là buồn đọc sách của cậu nào thế ạ? Giả mẫu cười trò vào Đại Ngọc nói, Chính là nhà của con chóng ngoại tôi đấy. giản lưu để ý nhìn Đại Ngọc một lúc rồi nói, Có gì là giống buồn theo của một vị tiểu thư đâu. Sỏ với buồn sách cả lịch sử nhất lại còn đẹp hơn à. Giả mẫu hỏi, Sao không thấy bảo Ngọc đâu? Bọn na Hoàng thư, cậu ấy đang trèo thuyền ở hồ ạ. Giả mẫu nói, ai sắp sẵn thuyền thế? Lý Hoàng thư, giả khi mở lầu lấy đồ xuống, cháu đoán là bà thích đi thuyền nên cũng sắp sẵn trước ạ. Giả mẫu muốn nói nữa nhưng có người vào trình. Có tiếp phu nhân đến ạ. Mọi người đứng lên tiếp phu nhân đã vào đến nơi ngồi xuống cười nói. Hôm nay, cụ à, cao hứng đã đến đây rồi ạ. Giả mẫu nói, Ờ, tôi à, vừa nói ai, đến là chậm phải phạt, thế mà bà gì lại đến chậm rồi? Mọi người cười nói một lúc, Giả mẫu nhân trong thấy bức màn the Theo trên cửa sổ đã cũ, Liền bảng quên phu nhiên, Bức mạng này thì mới treo, trông thì đẹp đấy, nhưng là đẻ lâu phai màu. Ngoài sân không có cây đào cây hạnh nào, mà chúng đã có lá thanh rồi, cứ treo màn xanh, không ăn màu. Ta nhớ nhà ta có những bức mạng treo cửa sổ, 4-5 màu kia mà, ngày mai bảo lấy thay bức mạng này đi. Phượng Thư nói, hôm nào cháu mở buồn kho, thấy trong hòm lớn có mấy tấm thêu thuyền rực màu vân hồng, tấm thì lối hoa chiết chi, tấm thì lưu vân biển bức, tấm thì bạch điệp xuyên hoa, màu vừa tươi lại nhã, những nhẹ. Nhưng không thấy thứ the như bà nói. Nếu có thứ ấy đem ra làm nền thì chắc đẹp lắm đấy ạ." Giản Mẫu cười nói. "Người ta bảo mày, cái rể cũng biết, cái rể cũng tầm." Thế mà ngày thứ thè ấy mà mày cũng không nhận ra được, rồi lại còn nói láo. Mọi người đều cười nhân nói, Thị đã từng trải đến mấy cũng còn kém cụ, Sao cụ không dạy bảo chị ta để cho chúng tôi cũng được nghe nhờ ạ? Phượng thơ cười nói, Bà, bà dạy cháu thế hả Và mẫu cười nói với tiếp phu nhân và mọi người, Đại thè này có từ khi các người còn chưa đẻ kia. Nó cho là thứ the thuyền sực Vì hai thứ gần sống nhau Ai không biết thì bảo là the thuyền sực Nhưng tên nó là Nguyễn Yên La kia Tuần Thư nói Cái tên ấy cũng dễ nghe thế ạ Cháu đã lớn mặt này rồi Kể ra cũng đã được xem Hàng mấy trăm thứ the Nhưng chưa được nghe tên ấy bao giờ ạ Giả mẫu cười nói Mày đã bao nhiêu tuổi rồi Biết được bao nhiêu thứ the Lại sáng nói lao Loại nhuyễn yên la này Chỉ có bốn màu Một là Vũ quá thiên thanh Hai là thu hương sắc Ba là tổ lục Bốn là ngân hồng Nếu mà đem ra làm màn Hay che cửa sổ Trông xa như khói mũi Cho nên là gọi là nhuyễn yên la Màu ngân hồng Lại có tên là không sao nữa. Bây giờ ngày thay trăm nội nhà Vô Thường Tùng, cậu mà không có thứ nào như thế. Tiếp thu nhìn cười nói: Dạ, tôi không cứ gì chỉ sợ, chính tôi cũng chưa nghe thấy bao giờ ạ." thư bảo người đi lấy một tấm mang và mẫu nói: "Chính thứ này đây. Lúc trước nhà chỉ để che cửa sổ." Thầu chúng ta đem ra lạc tranh làm màn, thấy cũng đẹp. Ngày mai lấy mấy tấm ra, đưa một tấm màn ngân hồng cho nó che cửa sổ đi. Phượng Thư vâng lời mọi người tấm tắt khen đẹp. Giả Tư cũng ghé mắt vào xem, niệm Phật luôn mồm, nói Ôi, chúng tôi muốn mày quần áo cũng không có. Này à, lại đem ra làm che cửa sổ, có đáng tiếc không ạ? Giả mẫu nói, Thứ này, may quần áo không đẹp. Phượng Thư kéo cái nẹp áo bông bọng theo màu đại hồng đang mọc trong bình xa nói với giả mẫu và Tiết Thu Nhân Thử xem cái áo này của cháu đây này. Giả mẫu và Tiết Thu Nhân đều nói Hạt này tốt nhất ý. Ngày những thứ nhà vui dùng trong nội phụ cũng mà không đẹp bằng. Phượng Thư nói Dạ, tấm theo màu này Có gì mà lại bảo là nhà vua dùng trong nội thủ cũng không đẹp bằng ạ giảm mẫung nói cố tìm xem mày còn sẽ mang cả ra đây. nếu giả lưu hà tấm có hạnh Vũ quá thiên danh thì làm cho ta một cái màn theo còn là thừa ít nào tìm thêm cái lót mà may áo khoác vai cho bọn a hoànừa để lâu mộc ra mất đi.